Chương 18 Tôi muốn nói hai bài báo trên dân dân liên quan đến tôi. Bài đầu là viết phê bình Khói trắng phim ca ngợi công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng đã ngừng sản xuất bất cần đảng ủy và ban giám đốc để chữa máy cho có năng suất cao. Phạm Văn Đồng dục báo phê bệnh Hoàng Tùng bảo tôi phải thấy anh Đồng quần sót tìm tôi. Đang tập thể dục ở sau cây đa Và một lần nữa Xuống tận nhà ăn Còn có mình tôi tập thể dục muộn Để nhắc tôi lần thứ ba Tôi nói có đáng ôm sờm gì đâu anh Nhưng vẫn đành viết Chiếu lệ Ký một cái tên vu vơ Đại khái Nguyễn Thành gì đó Sáng hôm báo đăng bài ấy Tôi ra thủy tạ ăn sáng Thì vô phải đúng tiếng lợi Đạo diễn bộ phim lá chán đi qua tôi kéo anh vào mời cùng ăn bí tết cà phê bảo anh là tôi đã bị yêu cầu viết phê bình phim của anh tuy thấy nó chẳng đáng mới ra tiếng lợi cảm động mây là ông chứ đứa khác thì chuyến này được dịp nó xin tôi tí tiếc phải biết ông ơi từ đầu đến cuối bộ phim ngài xem kỹ lắm ông lạ gì ở ta Phim nào cũng đều là phải ngày việt cả, có khi còn cao hơn cả ngày nữa. Trần Vũ là một phim hợp tác xã, mà ông Lê Dũng gọi đến hỏi anh, có biết hợp tác xã là gì không? Là làm ăn lớn. Trần Vũ sau đó bảo, gì chứ làm ăn lớn như cụ phán, thì dễ thôi, cứ cho người và trâu bò, thúng mũ, cuốt sẻn, nón mũ ra, đen ngờm đông là không kêu em làm bé được nha. Không ư? Mấy kéo đết có thì chỉ có đến mông mà coi là làm lớn thế bé thôi chứ. Mong quá chứ, ra đồng đều là cắm đầu xuống đất cả. Phim khói trắng tôi cũng thế, ngài phán tốt. Phán từ lúc còn là âm bản, thành dương bản ngài lại xem lại phán tốt. Phim này sờ gáy khối cha bảo thủ đấy. Ngài nói, cuối cùng đến không phát hành Khó cho chiếu không, thì lại cũng phải ý kiến tối thượng kim tối hậu của ngài chứ. Đâu phải bọn tôi muốn gì thì muốn. Bây giờ trơ ra mình tôi chịu đòn. Ngài, đây là Tố Hữu. Nếu biết Tố Hữu đỡ đẻ bộ phim này như tiếng Lợi vừa nói, thì liệu tôi có dám móc ngài sản phu? Không phải phụ. Lên để buộc ngài cùng chịu liên đới trách nhiệm không? Chắc không. Mà có dám Thì bài báo đến cửa Hoàng Tùng cũng rụng Tố hủ chuyên đánh trống thổi kèm Thúc quân thẳng tiếng Phạm Văn Đồng đến lúc cần gắn hàm thiết vào Cho cổ máy sản xuất Mà thật ra chả vị nào ở ta hiểu Phải xoay sở với nó như thế nào Thành đâm ra Ông chẳng bà chuột trên đường về tờ báo Ngán cho mình Tôi đã vòng lên tận đầu khai trí tiếng Đức cũ Rồi mới quạt lại Khá buồn Tôi chẳng qua chỉ là cái bút vệ sinh công cộng Quét lá quét lẩu xì xằn Sao cho nghe cứ là soàn xoạt Thật to ở bên tay một số người Thế thôi Thế mà tại sao không nghĩ tới chữ bồi bút Nhận ra bản mặt Không phải chuyện dễ Bài thứ hai, quan trọng hơn nhiều. Liên khoan sân khấu 1962, xôm trọ nhiều kịch diễn. Gây xôn xao có nhật ký địa chất của Thiết phủ và con nai đen của Nguyễn Định Thi. Trong hội diễn, Phan Ngọc, thư ký của Tố Hữu, đã giảm trước với tôi một bài tổng kết theo ý anh lành. Sau bế mặt, Phan Ngọc đưa cho tôi bài viết đã hẹn. Tôi đọc ngay ở sân báo, nói... Không thể khen con nai đen là một thành công Anh Tố Hữu đánh giá đấy Phan Ngọc nói Nhưng báo đảng thì nên thận trọng Tôi thấy nên sửa đi Đừng vội nói là thành công Cần được đăng báo Phan Ngọc hỏi ngay Vậy sửa thế nào Tôi nói sửa con nai đen là một thành công Thành một thí nghiệm đáng hoan nghênh Phan Ngọc reo lên Hay, giỏi Nhưng hôm sau anh lại mang chính bài báo ấy đến. Cười bảo anh lành đã xem, đã sửa và đã ký tên ra lề đây. Nghĩa là chỉ có đăng thôi, miễn bàn, miễn mó mái. Câu tôi sửa hôm qua được tố hữu chữa lại thành Con nay đen là một thành công đáng hoan nghênh. Chữ thí nghiệm của tôi bị dập đi, nhưng chữ đáng hoan nghênh thì được giữ để làm tên lửa đẩy cho chữ thành công. Đã được mực đỏ long trọng khều vớt lại Neuron tôi đã bị Tống Hữu bẻ đôi Lưu dụng một nửa Để nâng cấp con nai đen lên Hôm sau báo đăng bài này Khoảng 10 giờ tôi nhận điện thoại Trường Chinh Hẹn tôi 2 giờ chiều lên gặp anh Đầu tiên tôi cần đi lùng cho ra Như Phong Phải sụt đến giăm ba chiếu rượu Rồi kể qua sự tình Bảo anh chiều nay cùng lên Trường Chinh Chuyện quan trọng không thể chỉ phó lên Tuy phó tôi làm là chính Và tuy chỉ phó tôi được gọi Trong phòng khách Cái chỗ tôi quá quen thuộc Tôi và Trường Chinh ngồi trên đi văn Trước mặt là Như Phong Trường Chinh Nghiêm nghị nhìn tôi hỏi Giàn giọng tuy cố giữ bình tĩnh Anh làm ở báo nào? Đúng, tôi hỏi là anh làm ở báo nào? anh làm ở báo đảng mà đi khen con nai đen là một thành công đáng hoan nghênh ư. Tôi hỏi các anh, căn cứ vào cái gì mà khen tướng lên như thế? Anh có thấy đây là một vở kịch ekivoke, ambigue, mập mờ, nước đôi, cảnh khóe không? Tôi đã hỏi người ta, không nói rõ tên, nhưng tôi chắc là Nguyễn Đình Thi. Vở kịch này nhằm chửi ai? Người ta bảo là chửi Kennedy. Ô oh hay, Kennedy tổng khởi nghĩa thành công bao giờ mà rồi bị mê lú suýt mất nước, phải nhờ đến pho tượng. Tôi vẫn thế thì người ta bảo chửi Tito. Chửi Tito thì cứ réo thẳng tên ra mà chửi, chứ sao phải mập mờ. Người ta lại nói, đây là chửi Khrushchev. Đồng chí Khrushchev làm sao mà chửi, tôi hỏi anh. Anh có nhớ tôi đã bảo anh, nếu thấy ai chửi đồng chí Khrushchev thì nói với tôi để tôi báo cáo lên bác không? Vâng, tôi nói, tôi nhớ. Hôm tôi kể với anh chuyện bác lên lãng sân bị mưa mà không chịu che ô anh đã nói như thế với tôi Anh Nguyễn Đình Thi là người thế nào? Các anh không hiểu anh ấy bằng tôi đâu Hôm nay tôi mời các anh lên để nghe các anh nghĩ thế nào về vở kịch này về anh Nguyễn Đình Thi Nào, các anh nói xem vì lẽ gì mà khen vợ con nai đen Tôi bèo thuật lại từ đầu đến cuối cuộc đấu chữ, cưa cục chữ và ghép chữ Tất nhiên Đưa cả bản thảo có tố hữu ký Và các chỗ tôi và tố hữu sữa Ra làm bằng Trường Chinh cầm xem Xong trả lại Nói, giọng nhẹ hẳn Thôi được, các anh về Tôi sẽ nói chuyện với tố hữu Đạp xe về Thấy Thi bị điểm danh Như Phong thích lắm Cứ hỏi, thằng Thi nhát lắm Mà sao nó lại dám treo trường Chinh vậy Tôi nói Năm 1957-58, thép mới qua Bắc Kinh, đã phàn nàn với tôi là hai cha Tố Hữu, Hoàng Tùng, đều nhờ Trường Trinh dạy dỗ nâng đỡ mà nên. Thì đến sửa sai cải cách ruộng đất, hai cha chửi Trường Trinh áp nhất. Nay, Tố Hữu lập tại gia điện thờ Lê Dưỡng, thì phải chiêu nạp con công đệ tử mới như Thi, đến chầu văn hậu bóng cho rơm rã. Và vì thế, Thi hết nhát. Trường Trinh nói hiểu Thi là thế. Đến trước báo quân đội nhân dân, trời đổ mưa sầm sập, sập, chúng tôi núp dưới mái ô văn nhà điện quang, lấy thuốc lá hút. Tôi nói, Tố Hữu chiến này lên to, bộ chính trị đây, sao còn biết? Như phong tròn mắt, chu rẫu hai môi lại, chờ câu trả lời. Đấy thôi, đang có thế mà nghe đến Tố Hữu là cụ thôi ngay. Ngày xưa, Tố Hữu sợ Trường Chinh hơn cọp. Tố Hữu ngay đã thế nào, và Trường Chinh phải thế nào? Thì Thi mới dám bóng gió Trường Chinh lú lẫn chứ Quen nghe Thi nịnh Trường Chinh thấy ngay anh này thờ chủ mới Xem rồi Trường Chinh trả biến lại ra sao Tôi còn nghĩ tối Hữu đánh trống thổi càng Thuốc công nhân tự tiện đóng sản xuất lại Chữa máy Thì nay quay sang đánh trống thổi càng Thuốc văn nghệ sĩ phan vào tối đẳng linh thần Chứ đâu là thí nghiệm văn chương nữa nhưng tôi không nói ra với Như Phong ý nghĩ chết người tuy vẫn ở nội bộ lãnh đạo của ta thương yêu nhau hơn nội bộ lãnh đạo Trung Quốc, song tôi đã mơ hồ cảm thấy trong cánh gà sân khấu đang có đồ lệ thanh lăng đao mã tấu, xê dịch tôi thầm tin Trường Trinh sẽ rất quyết liệt, giữ phẫn quan điểm chính kiến của anh tôi không hiểu virus đại loạn của phương Bắc có sức lây nhiễm và phá pháp ghê gớm Tôi vẫn nhìn Trường Trinh bằng con mắt hồi cách mạng tháng 8 huy hoàng cờ bay. Tôi không hiểu, đấu tranh giai cấp ở bên ngoài xã hội rồi sẽ phải phản ánh vào trong chấp bu nội bộ đảng. Nghĩa là, khi yên lành thì tôi với anh là đồng chí, khi cần hạ nhau thì nắm ngực bảo nhau là đại lý xấu xa của giai cấp thụ địch. Cuối cùng, Trường Trinh chịu yên bề, nhưng con nai đen cũng im tiếng. có lẽ Người ta chỉ cần tạm quẹt cho một ít nhỏ nồi Xì xầm trong giới văn nghệ Con nơi đang chỉ vào ông ấy vì xét lại Nhục ý chí cách mạng đấy đấy Bắc Kinh công kích Liên Xô ngày một giữ Hà Nội phải cho hai ông anh ngừng tiếp âm Dân tối tối Ngồi đầy quanh cột đồng hồ bờ hồ Hóng gió trời và hóng lửa Hai ông anh chửi nhau Nôm có kém náo nhiệt đi Thì hai ông anh lưu bồ quăng ấn phẩm tài liệu vào Hầu như nhà các bộ nào cũng đầy sách Bắc Kinh thuê phán Liên Xô Có chủ nhân rất tự hào bày các chồng ở ngay trên bàn trà nước Rồi hãy ai đến lại ấp cả bàn tay lên khoe Đọc hết Đều đọc hai lượt hết Cho thấm Riêng bài thứ 9 thì nghiền hẳn ba lượt Quá hay Lý luận thì bắt Kinh quá giỏi Một tối Đến nhà Đào Vũ Gửi xe đạp để vào rạp tháng 8 Chính Yên trở ra Bảo tôi đứng chờ ở hè Cả nhà nó, vợ con sáu bảy người Đang ngồi quanh bàn ăn Đào Vũ dơ tay nói Toàn gia nghiên cứu Anh báo đảng phải làm chính cho thành tích nhà tôi về lập trường đấy nha Kim Linh một hôm hề hề bảo tôi Bây giờ em lại được phong làm thằng lính gác tư tưởng rồi cơ đấy ạ Khốn nạn Cái thân em còn nhôm Nôm hải bỏ mẹ đi thế này Mà cũng bắt em đăng lính đi gác tư tưởng Ngoẹo đầu vén tay áo lên Cho thấy toàn xương Rồi nhành mồm nghiến răng vờ lên gân Sĩ Trúc, giám đốc nhà phát hành sách Sun Ha Sapa, thì bảo tôi, từ nay tôi được giao cho làm lính canh cổng tư tưởng. Này, chết như bẩn đi. Sao không thấy tài liệu Liên Xô đâu cả? Tôi hỏi. Đừng lậu ra đi nhé Kệnh. Tố hữu, chỉ thị cho chúng tớ đem tài liệu Liên Xô bán kín đáo cho đồng nát. Còn tài liệu Bắc Kinh chửi Liên Xô thì phân phát kỳ hết. Còn dặn cho một người hai bạn cũng không sao Người ta có, người ta lại cho mượn truyền đi Tài liệu của Bắc Kinh gồm 9 bài đại phá xét lại Mà cán bộ gặp nhau hồi ấy Thường hỏi nhau, đọc đến bài thứ mấy Để đo mức độ cập nhật Tức là lòng giả sáng tối của nhau Trường Chinh đã tổng kết Đó là 9 quả đấm thôi sơn của Trung Quốc Đánh sập chủ nghĩa xét lại Liên Xô Riêng với tôi thì chúng đánh sạch mất lòng yêu mến Trường Chinh bấy lâu nay của tôi. Cùng 9 quả đấm, còn một luồng gió cách mạng rất độc nữa, là sách về Lôi Phong, người học trò trung thành của Mao Chủ tịch. Buồn vì thời thế, tôi hay vào trường kịch ở cầu giấy chơi, đang lúc đoàn thanh niên ở trường phát động học Lôi Phong, nhìn các diễn viên tương lai mặt hoa gia phấn, vừa vào trường nghệ và trường tình, cấm cuối nghiền cái gã môi rác Lấy bàn chải đánh răng đã bị vách đi Đem về dùng Tôi thấy thương quá Để tuyên truyền mạnh hơn cho tư tưởng mau Tố Hữu ra lệnh ngành kịch dựng vỡ Dưới ánh đèn nê của Trung Quốc Ca ngợi quân giải phóng vững vàng vào Thượng Hải Không hề bị sa ngã Mua chuột Nghe mọi người xì xào Nó quá soạn Tố Hữu đã triệu tập các báo đến chỉ thị Chỉ được phép khen Tố Hữu nhấn mạnh Khen chê vỡ này là vấn đề lập trường. Tôi nói lại, ở đây chỉ có lập trường. Lúc này, lập trường là nghệ thuật. Có lúc, tôi mong Phạm Văn Đồng đứng ra ngăn như với khói trắng. Nhưng trong pha trận mạc này, ông đồng tình với Tố Hữu. Tố Hữu đi rồi, Chi Lăng được giao cho lên giới thiệu cái hay của vỡ kịch. Tội cho anh, không nói trái được bụng mình. Anh trước sau cứ mấy câu Giở kịch này nó dĩ đại Dĩ đại lắm Nó dĩ đại thiệt Thiệt mà Và hết Bộ tiếng Sau hợp kéo vai tôi lại thì thầm Dĩ đại cho nên đéo diễn nổi Vì bày đàn đạo diễn Diễn viên đều là dĩ tiểu Đuôi bé tí Chỉ dùng để biểu cảm với bề trên được mà thôi Tôi bảo anh Người ta đang bê Bắc Kinh lên tận máy xanh Không biết liệu có ngày nhào xuống đất đen không Một phản ứng thôi Chứ chả có cơ sở gì xác đáng Nhiều cái điên rồ tôi từng thấy ở Bắc Kinh Mà rồi có ai làm sao đâu Vũ Tiến giỏi chơi chữ Anh đã đặt ra các tên chi lăng nhăn Trần Bản Lãng Thiết Vũ Phu Trong giới kịch Người ta đang hăng hái tuyển ngự lăng quân Hay lính gác tư tưởng Tôi được kén rất sớm, sớm nhất. Một sáng, Phan Ngọc hớn hở bảo tôi. Anh lành nói tìm Trần Đỉnh, bảo hăng và trẻ như Trần Đỉnh, thì hãy phất cờ lên. Thời cơ rồi. Tôi dằn giọng đáp lại. Về bảo anh ấy hộ, là Trần Đỉnh nói, nó chẳng có cờ quái nào hết. Nhớ nói hộ, chẳng có cờ với cơ hội quái nào hết. Kiệp kìm không nói, cơ hội gì, cơ hội cho đất nước làm bãi chọi trâu ư. Phải nhìn, Phan ngọc ù té, phóng vội đi. Vẽ cái tướng của tôi cũng dữ. Cơ quan nào cũng thành hai phe, giáo điều và xét lại, đã nhau. Có khi thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Tất cả rừng rực tâm huyết, lao vào cuộc chiến đấu bảo vệ chủ nghĩa Mắc Lê. Nào ai biết, mình là con cờ trong bác cờ Mao bày. Cũng chả ai để ý, Cộng sản Ấn Độ chia hai, theo mắt và theo Mao, đối địch. Nepal cũng một đảng cộng sản em mà tức là Maoist, và một đảng cộng sản em là Mark Lenin. Nhật thì dứt khoát, không bác, không lê, không chuyên chính vô sản, chỉ có chủ nghĩa xã hội khoa học. Ba bè bốn bên, ai cũng bảo mình là chân lý. Chính là nhờ đã ngẫm nghĩ về cái sức mạnh cộng sản giỏi tương tàn này. Mà trong lúc bị hỏi cung, tôi đã biết vào biên bản. Chủ nghĩa mắt lê như mảnh trời vỡ rạn Mỗi đảng nhận lấy một mảng sao vụn nát Bảo đó là ánh sáng chân lý của mình Nhưng đến nay, bây giờ Khi viết những dòng này Tôi lại hình dung thấy Tất cả phe cộng sản lúc ấy Là một chậu nước lớn Nhưng đã ngầu đục Bị mau lắc cho nổi sống cuộn gió Và bên trong chậu đó Các anh hùng hảo hán Các kẻ vệ đạo Nghiêng ngửa hò hét hủy diệt nhau Trong sóng gió tối tăm ấy của cộng sản Thiên hạ đại loạn Trung Quốc được nhờ Lập lè một tín hiệu mau gửi Mỹ Mỹ không thấy là ta đánh kẻ thù số 1 của My đấy ư Có chìa tay ra với ta không Tôi đầu bạc, cái râu bạc Và đảng dột tứ bề rồi Tôi mới thấy Bắc Kinh đã góp phần chính Làm tan phe cộng sản Và chấm dứt chiến tranh lạnh Nhưng mà tố máu Việt Nam quá Trở lại một chút Bản Thảo bài Tố Hữu biểu dương con nai đen Sáng lên Trường Chinh Thì tối tôi đến Nguyễn Tuân Kể lại câu chuyện Quanh bài báo khen con nai đen Và cho Tuân Bản Thảo Có hơi thở rừng rịch ủng hộ Cái mới của Tố Hữu Đúng, dưỡng là cái mới Giới văn nghệ cần lập điện thờ Và trường chinh là cái cũ Biết Tuân thích các văn bản Có bút tích lịch sử Và để báo cho Tuân thấy được Mặt lịch sử đang rẽ ngang Quẹo dọc như thế Tuân gật gù, thú vị Ngập nó lại làm tư Rồi cẩn thận đút vào túi trên bên trái Chiếc áo bà ba đen Các đường chỉ mây đều bạc trắng lên Như kiểu quần xuyên mây chỉ và Lấy tay khẽ đập đập Như đe, đừng có hồng chạy thoát Đầu những năm 1980 một hôm tôi hỏi Tuân còn giữ bản thảo đó không Tôi cần xem lại một chỗ. Tuân ngơ ngát ông đưa tôi bản thảo nào nhỉ với lại mặtẳ lắm tôi chả nhớ đâu lúc này Tuân và tôi đã nhạc anh và chỉ Lăng viên là hai cái bút thượng thừa của báo đảng tôi thì bị cấm đến báo đảng chợt nhớ đến hồi tôi đi cung về cả lâu Nguyễn Thành Long bảo tôi Thời gian đỉnh đi vắng Ông Tuân có dặn mình Thôi từ nay đừng nói đến Trần Đỉnh nữa nha Tuy tôi vẫn trọng lĩ Cái cốt tê ôm Phương diện người Sông Evolute ở Bali. Máu và khoái lạc ở Bali. Nguyễn Tuân cho tôi mượn anh đề bút chì ở dưới tinh sách, một dòng rất nhỏ. Chữ cỡ co sáu. Chính đáo nhưng nắng đó. Năm. Tôi không nhớ rõ. Ngày này mình đi căn. Tôi đọc mà thương Tuân. Anh từng bị tù và anh tự hào thì đó dòng chữ nắng nót như thư pháp mà anh phải cho ở ẩn kia nhưng đó lại là một vết nhơ Đại Việt anh cẩn thận cho chỗ đặt chân của anh cũng là đúng thôi Đảng ghét tỳ ố chính trị vì tỳ ố này cho thấy anh đã từng không nhìn thấy Đảng đã bị những tiếng nói bậy bạ chúng lôi dắt anh đi mà chúng thì tất cả đều là đối địch hiểm độc của Đảng ở trên trường trận cướp chính quyền Tuân từng có lúc hỏi tôi nếu mà dọn được nước đi xa khỏi ông láng diện háo quýnh khích ục thì nên dọn đến đâu này, thị sĩ hay đấy Tuân hấp đầu gợi ý Đọc dòng, ngày này mình đi cân tôi lần đầu tiên phát hiện ra rằng ở ta, yêu nước không được đảng đóng gió xác nhận là không cóc thậm chí còn là điều nguy hiểm bởi Theo đảng thì ranh giới giữa yêu nước và phản động vô cùng mong manh